Long Đồ Án, Quyển 3, chương 69, Đêm Trước Đại Chiến Tôn Vượng kể lại chuyện năm đó cũng không nhịn được cảm khái Nói là đúng dịp cũng được, là vận mệnh cũng tốt Ngồi vị hoàng đế này Một phần cũng là do thiên định Ban đầu tính toán có thể rất tốt Thế nhưng đến khi mọi chuyện phát triển lên Lại dần mất đi khống chế Đến cuối cùng thì người tính Vẫn không bằng trời tính Mọi người nhẫn nại lắng nghe Ân hầu nhắc nhở hắn Nói trọng điểm Vậy ta cứ thế thói đi Trong rất nhiều hoàng tử hoàng tôn năm đó Tiên Hoàng Triệu Nguyên Hâu là người không nghĩ đến việc mình sẽ kế thừa hoàng vĩ nhất Người có khả năng nhất phải là nhị hoàng tử Triệu Nguyên Hỷ Nhưng là dù có nghĩ hay không nghĩ, có tranh hay không tranh Thì ông trời vẫn vứt xuống cho tiên hoàng cái ngôi vị hoàng đế này Những người muốn tranh về có khả năng kế thừa nhất Cho dù đến nhau đến sức đầu đổ máu thì cuối cùng vẫn là vô ích Sau khi tiên hoàng lên ngôi, có phải người đi tìm tung tích của trường mỹ nhân kia Còn vị thế thân kia sau khi thoát khỏi sự khống chế của đào hoa nương nương Lại cảm thấy nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất Cho nên đã trở lại khai phong phủ Trước kia nàng ở cùng một chỗ với triệu nguyên hỷ Thường xuyên đảng khúc nhạc này Cũng là bởi vì tư niệm cho nên nàng cũng thường hay đàn lại Cho nên đã bị tiên hoàng tìm được Mọi người gật đầu một cái Thì ra là có chuyện như vậy Tiên hoàng cũng không có làm khó hai mẫu tử họ Mẹ là muốn giúp đỡ để các nàng có thể an cư lạc nghiệp ở khai phong phủ Tôn Vượng nói Hắn vốn dĩ muốn đón tiểu công chúa vào cung Nhưng mà vị phu nhân kia lại nói Nàng hy vọng nhi nữ của mình cách xe hoàng gia một chút Sống cuộc sống của một bình dân bất tính mà thôi Nói tới đây, tất cả mọi người đều khỉ câu mày Ý tưởng thì rất tốt Thế nhưng tại sao lại muốn túy tâm chi mặt? Có điều cũng không biết vị phu nhân kia có phải là do quá tướng niệm vong phu Hay là do trước kia đào hoa nương đương đã hạ độc nàng ta Tôn vượng nói Sau đó nàng ta bị điên Bị điên? Thiên tôn câu mày Chẳng lẽ sau đó ta gặp được nàng ta Thấy nàng ta lúc nào cũng cười tà mị Liệu có phải là do bệnh của nàng ta hay không? Có thể, đương nhiên cũng có thể là vì một lý do khác Tôn vượng cười khổ Nàng ta bắt đầu phân biệt không rõ mình là Trương Mỹ Nhân thật giả Hay là đào Hoa Nương Đương thật Điều duy nhất nàng ta nhớ chính là Vòng phù triệu nguyên hỷ và khúc nhạc mẹ hắn yêu nhất kia Mọi người khó tránh được một cảm xúc thương tiếc Điên rồi mà vẫn còn giữ được cảm tình này Đáng tiếc Việc nàng ta gặp Triệu Nguyên Hỷ lại là một âm mô, đương nhiên sẽ không có kết quả tốt đẹp, vô luận là người dẫn hỏa thiêu, thiêu thiêu thân Triệu Nguyên Hỷ hay là đào hóa nương nương tâm thuật bất chính kia. Thế nhưng hai mẫu tử này quả thật là người vô tội. Tiểu cô nương kia có lẽ từ nhỏ đã nghe vị mẫu thân bị bệnh riêng của mình nói năng lung tung, cho nên cũng chỉ nhớ phụ thân mình nhận biết khúc nhạc này, mà việc chia mặt. Có lẽ là do mẫu thân nàng dạy nàng làm Nàng vốn không tin phụ thân mình đã mất Cho nên nàng nhớ rõ đặc điểm đó Sau này còn có thể gặp lại phụ thân nghe chuyển chiêu ngược lại còn có chút khó hiểu Thì ra là do mẫu thân nàng ta làm mấy chuyện hồ đồ mà ra Vậy mà chúng ta cũng thực sự tưởng là có chuyện bí mật hay ám hiệu gì chứ Bạch Ngọc Đường cười cười lại nghĩ tới con mèo mè vừa nãy ân hầu đưa cho Còn đang suy nghĩ lại nghe triển chiêu cười hì hì mè bổ sung một câu Như chuyện của Bạch Đường a Bạch Ngọc Đường nhìn thẳng vào mắt hắn Bạch Đường cái gì? Nghe thật chẳng lột tai chút nào Lần này đến lượt ân hầu hiếu kỳ hỏi Cái gì Bạch Đường? Thiên Tôn rất bác quái mà nói cho hắn biết Triển Chiêu gọi con mèo hắn đưa cho là Bạch Đường Khuế miệng ân hầu cũng co rút Danh tự phải có họ gọi là Triển Bạch Đường mới đúng Triển Chiêu sờ cầm Bạch Ngọc Đường nhìn Thiên Tôn ý là Người chịu trách nhiệm Thiên Tôn cười nói Triển Bạch Đường cũng không tệ a, Cái gì mà Triển Bạch Đường e Tôn Vượng còn không sợ chết mè tới một câu Bánh bao nhân đường nghe Tè thích nhất ăn nhân đậu đỏ ấy Đèo hoa nương nương Tại sao phải đợi nhiều năm như vậy Mới đến trẻ thù Bạch Ngọc Đường rất sáng suốt Mè chọn lựa chuyển đề tài Hỏi Tôn Vượng Nghe, cái này cũng đúng dịp thôi Tôn Vượng cười một tiếng Dìu tố tố của xe quốc Các ngươi nhận lại chưa Tất cả mọi người đều sửng sốt Chuyến chiêu sờ đầu một cái thanh di sao? Để nhận về rồi Trước đó nàng bị trúng độc cho nên mất trí nhớ Nói đến đây tất cả mọi người đều sửng sốt Vị thế thân đánh lén đào hoa đương đương khiến cho nàng ta trúng độc bị thương Chẳng lý lại cùng một loại đọc với dư thanh năm đó Ân hầu hỏi Nàng ta sợ dĩ phải đợi nhiều năm như vậy là vì nàng ta đã quên mất một số chuyện Sau khi nghĩ ra mới đến báo thù Đúng vậy, hơn nữa lúc trước nàng ta không nhớ rõ sự tình Nàng ta chỉ có chút ký ức ân ái cùng triệu nguyên hỷ và việc triệu nguyên hỷ phụ nàng Vì vậy, hai trương mỹ nhân cùng mất trí nhớ lại hợp thành có chung một loại ký ức nghe thiên tôn hiểu được Năm đó ta gặp cũng có thể là đào hoa đương thật sự, giống như là bởi vì cũng mất trí nhớ mà thôi, còn thực chất thì tính cách khác nhau đi. Tôn Vượng gật đầu. Nữ nhân này a, lai lịch thật ra cũng không đơn giản. Có lai lịch ra sao? Thiên Tôn ôm cánh tay lầm bà lầm bầm. Lúc ấy nhìn nàng ta cũng rất thuận mắt em, suốt ngày đều cười hiếp mắt. Mặc dù có che mặt Nhưng khi cười thì cả con mắt cũng đều nheo lại à Người hình như không chỉ biết nàng ta Còn biết kẻ triệu nguyên hỷ Lại còn nghe qua hắn đánh đàn nữa sao Bạch Ngọc Đường nhắc nhở Thiên Tôn Triển chiêu liền thấy ân hầu theo bản năng Mà nhìn Thiên Tôn một cái Ánh mắt hình như hơi phức tạp Thiên Tôn lại không hề thay đổi Mà nhìn Bạch Ngọc Đường một chút đầu đã ngẩng mặt lên sờ cầm, Ân không nhớ rõ lắm. Bạch Ngọc Đường hoài nghi mà nhìn hắn, người thật sự không nhớ hay là giả bộ như vậy? Thật không nhớ. Thiên Tôn tiếp tục nhìn trời. Từ thế này trước đây chuyển chiêu đã gặp qua, Bạch Ngọc Đường có nói qua rồi, mỗi khi Thiên Tôn gạt người đều giống như một tiểu hài tử mà bất an. Triển Chiêu khẽ câu mày Nhìn Bạch Ngọc Đường một cái Thiên Tôn biết hoàng tộc triệu gia sao Bạch Ngọc Đường khẽ lắc đầu một cái Cách lắc đầu này Triển Chiêu cũng hiểu được ngụ ý trong đó Không phải là Bạch Ngọc Đường nói Hắn không biết Mà là bảo Triển Chiêu đừng hỏi gì cả Cứ làm như không biết đi Triển Chiêu đột nhiên cảm thấy Cách thức Bạch Ngọc Đường và Thiên Tôn ở chung Hoàn toàn ngược với hắn và ân hầu Nếu như khi ăn ở cùng ân hầu, luôn là ân hầu chịu theo ý hắn. Thế nhưng, Bạch Ngọc Đường lại nhất mật chiều theo ý Thiên Tôn. Chỉ cần là chuyện Thiên Tôn muốn làm, hắn nhất định sẽ dùng túng cho Thiên Tôn làm. Kể từ chuyện chưa chuyện đưa đống lớn đống nhỏ tiền cho Thiên Tôn, để cho hắn mua về một đống đồ rẻ chẳng có chút giá trị nào. Vậy mà cho đến tận bây giờ cũng chưa bao giờ có đến một lần không vui. Ngày cả số lần thiên tôm ăn vạ mà nói dối mấy lời đến độ tiểu tứ tử cũng không thèm tin. Thế nhưng Bạch Ngọc Đường lại vô điều kiện mà tin tưởng. Triển chiêu theo bản năng mà nhìn ân hầu một cái. Chỉ thấy ân hầu hơi thiêu mi, trên mặt còn có tán thưởng. Tiểu tử này thật hiếu thuận. Triển chiêu hiếp mắt một cái. Xem ra ấn tượng của ân hầu đối với Bạch Ngọc Đường quả nhiên không tệ. Đào hoa nương nương kia đến tục cùng có lai lịch thế nào Bạch Ngọc Đường vẫn như cũ chuyển đề tài Tiếp tục hỏi Tôn Vượng Chuyện cụ thể ta cũng không phải rõ ràng toàn bộ Có điều Dường như nàng ta là hậu nhân của Nam Đường Tôn Vượng một lời nói kinh người Mọi người gật đầu một cái Khó trách lại hận triệu thị như vậy Ai? Ta nói Tôn vượng sáng đến gần ân hầu nói Các người nói với triệu phổ A Không nên giết những cô nương của một chú quốc kia Họ đều là những người vô tội Bị đào hoa nương nương dụng độc khống chế mà thôi Còn nữ A Có biện pháp nào giải độc hay không? Mọi người nhìn nhau một cái Thật ra thì thiên công tôn đã nghĩ ra cách giải quyết rồi Đối phương định lúc nào ra tay? Triển chiêu hỏi tôn vượng Một lát triệu nguyên té do xét bàn cái một chút Nếu như đúng theo tình hình Ta cảm thấy có thể là tối nay thì hành động rồi Ê, thật gấp à Thiên tôn nhìn tôn vượng một cái Có phải là người nói cho hắn biết Tối nay là giờ lành, sẽ được việc không Tôn vượng hắc khát cười vui đã nhiều năm như vậy mà thiên tôn vẫn còn rất không khéo a Có điều cũng không tính là ta lừa gạt hắn hôm nay đích xác chính là giờ lành mọi người trong lòng đều hiểu cáo biệt tôn vượng mọi người đều đi làm việc của mình tôn vượng phụng bồi triệu nguyên tá đến đế cư ăn cơm bàn cát cùng bác vương gia tiếp đón trận này phải diễn thật tốt bàn thái sư cùng bác vương gia đều diễn rất chuẩn bàn cát thì ngu ngu ngốc ngốc bác vương gia thì lại lo lắng bồn chồn đặc biệt là sau khi nghe tôn vượng đoán lên tin Triệu Nguyên Tá cũng thật cẩn thận, nhưng vẫn không hề đề phòng cái thùng cơm bàn Thái Sư này, liền muốn từ miệng hắn do hỏi xem quân chủ lực hoàn thành ở đâu, ở Đông Thành quân doanh hay là Tây Thành doanh. Thái Sư vừa mới ngu ngốc nói một câu Tây Thành, hắn đã liền câu mày lại, sau đã âm thầm gật đầu một cái, lại nói, đám người châu lương của Triệu Gia Quân có mang nhân mẹ đến đây không? Thái sư lại đến một câu Ở trên thiên vương miếu Thái sư vừa nói vừa quan sát sần thắt triệu nguyên tá Thiên vương miếu chính là ở phía đông Nam Thành Lại thấy giữa hai hàng lông mày của triệu nguyên tá lại vừa động một cái Hình như có chút khó nghĩ Dù sao thì cửa động này cũng rất nhỏ Đang quan sát vỉ mặt hắn Bàn thái sư lại đột nhiên nói Ê không phải Lè gần thiết Phật tử mới đúng, phải không Vương Gia? Bác Vương Gia lúc này đang lòng như lửa đốt, căn bản đều không để ý đến, vì vậy cứ thất thần mà gật đầu một cái ân. Quả nhiên, trên mặt triệu Nguyên tá lộ ra một tia mừng rỡ bàn Thái Sư cười thầm Quân hoàn thành sức chiến đấu không bằng triệu gia quân xem ra đào hoa nương nương cùng với người của một chiếu quốc đang mai phục ở phía đông khai phong phủ nếu như dùng túi tâm hoa đầu độc triệu gia quân để cho bọn họ cùng quân hoàn thành tự chém giết lẫn nhau bình mẹ đại tống căn bản đều mất đi năng lực phản kháng mà đào hoa nương nương kia lại tự mình dẫn người xâm nhập hoàng cung nhất định sẽ thắng chắc trước tiên các nàng hệ thủ với hiệu hệ thủ với triệu gia quân của triệu phổ trước đá xem ra thiết phật tử ở phía đông nam rất thuận tiện đi đào hoa nương nương sau khi lấy được tin tức rồi sẽ trước để đánh lén đương nhiên bàn cát cũng không có lo lắng nam cung kỹ mai phục bên ngoài nghi lén đã sớm hiểu được tình huống âm thầm đến thông báo cho triệu phổ đến đợi đang đợi đến nóng nảy ở khai phong phủ rồi triệu phổ vừa nghe được liền lập tức gọi trâu lương đến phía đông nam bố trí bày bẫy chờ đối phương Đến lúc đó một lưới liền bắt hết Triệu nguyên Tá sau đó cũng vội vẽ cáo biệt bàn Thái Sư cùng bác Vương Gia muốn trở về báo tin Nhưng mà bác Vương Gia lại không có thể hắn đi Cứ lời kéo hắn lại theo theo bất tuyệt mà nói chuyện xưa Đầy miệng đều là triệu phổ khi còn nhỏ thế nào Triệu phổ khi lớn lên thế nào Bàn cát ở bên cạnh vừa uống rầu cũng vừa thầm than thở Bác Vương Gia hẳn là rất lâu rồi Không có trêu đùa người khác đi Lần này diễn quả thật xuất thần nhập quỷ Triệu Nguyên Tế thấy Bác Vương Gia đã thương tâm đến độ Nói năng cũng không còn rõ ràng Thậm chí còn có vẻ thần thần theo theo Cũng cảm thấy rất an tâm Xem ra Tám phần là Triệu Phổ đã lành ít dữ nhiều rồi Hắc xì Triệu Phổ hắc hơi một cái Công tôn vội vàng đem tiểu thứ tử Trên đùi hắn ôm đi Nhét vào trong miệng bé một viên kẹo Liết mắt nhìn triệu phổ Ký là Không được lây bệnh thưởng hàng cho tiểu tứ tử Triệu phổ biểu môi một cái Thư ngốc Giải dược làm thế nào rồi Xong rồi Công tôm lấy ra một bọc dược Giao cho Âu Dương Thiếu Chinh Nói Chuẩn bị một thùng rượu lớn Đổ dược này vào Cho mỗi bên lính uống một chén Nhất định phải uống đó Như vậy mới không bị trúng độc của túi tâm hoa Đến lúc đó nếu như ngửi thấy mùi vị kỳ quái Liền làm như trúng độc Cứ thế tiếng ào phụ cận rừng đao, Phóng hỏa đốt hoa đao. Nói xong Công Tôn lại lấy ra mấy túi dược phấn Đưa cho bọn Vương Triều, Mẹ Hán, Trương Long, Triệu Hổ Bảo bọn họ rắc vào các giếng nước trong đại môn Ngọ hiểm về kẻ các con sông toàn thai phong phủ Tất cả mọi chuyện chuẩn bị xong xuôi rồi Chỉ còn chờ đến khi trời tối Nếu một ngày dài tựa như một năm Bất quá cũng chỉ là như thế này và thôi Trước thời khắc đánh giặc Chờ đợi chính là việc khiến người ta lo lắng nhất Ngay cả tiểu tứ tự cũng cảm thấy được mọi người đang khẩn trương Dùng xong vãn thiện Tiểu tứ tự liền ôm tiểu bạch đường Chạy đến Chỉ thấy triển chiêu cùng bạch ngọc đường ngồi ở trong sân Thiên Tôn cùng ân hậu đang đánh cờ Công Tôn thì xem sách Mấy người mặc dù ai cũng bận rộn khác nhau Thế nhưng đều thỉnh thoảng liếc nhìn Triệu Phổ Triệu Phổ đang làm gì đây Chỉ thấy hắn nằm trên một chiếc ghế dài có đệm mềm Đầu gối lên con mèo hoa lì biếu nhất trong viện của Trưởng Chiêu Ngủ đến say xưa Âu Dương Thiếu Chinh vội vàng tre xiết địa hình lần cuối để chuẩn bị cho tốt Trâu Lương thì đã đến quân doanh tử ảnh ngồi lau đeo cho triệu phổ kể từ chuyện lần trước mỗi ngày tử ảnh đều cẩn thận kiểm tra tình trạng của Tân đình hầu tất cả xe bố làm tuệ đeo da để lau đeo túi bọc đeo đều được phải kiểm tra cẩn thận tử ảnh còn đặc biệt nhờ công tôn dạy cách thủ độc gia ảnh ngồi yên tĩnh tọa không hề lên tiếng tiểu tứ tự đến trước mặt triển chiêu triển chiêu đưa tay sách tiểu bạch đường vương Mèo một tiếng Đặt lên trên bàn Nói với thần Tinh Nhi Buốn một đĩa thịt cá Cầm đôi đũa gắp đồ ăn cho nó Thần Tinh Nhi cùng Nguyệt Nha Nhi Cũng đã chuẩn bị xong Vừa rồi hai nàng theo phân phó của Bạch Ngọc Đường Lén đưa rất nhiều dầu họa Đến quân danh của Triệu Phổ Cũng cảm thấy được bốn phía khí thức đại loạn Loại khẩn trương này Có lẽ là điều thường thấy Trong đêm trước đại chiến đi Chỉ có điều Nhìn thấy nguyên sói của Đại Tống Triều Rất mất hình tượng mà gỗ đầu lên thân mèo béo Hai người cũng có chút hết nói nổi Thần Tinh Nhi theo bản năng mà nhìn bầu trời hơi bắt đầu tối Ý làm không cần gấp gáp sao Nguyệt Nha Nhi đột nhiên nhỏ giọng hỏi tứ ảnh Nguyên sói của các ngươi đã từng thử qua việc ngủ quên không đánh giặc chưa Khóe miệng tự ảnh cũng giật giật Dĩ nhiên là rồi Tất cả mọi người đều câu mày Cái này cũng được sao Ngủ trước lúc đánh giặc đã là cái gì Dạ ảnh mở bắt ra nói Đánh tới một nửa rồi ngủ thiếp đi Còn có nửa là Đánh một nửa rồi sao lại ngủ thiếp đi được Bạch Ngọc Đường cùng triển chiêu đều tò mờ hỏi Chẳng lẽ trự phộ đã luyện được cảnh giới tối cao của vò ngủ sao Vò ngủ cũng được gọi là chu công quyền Thiên tôn sách sách hai tiếng. Cái này không phải chỉ là truyền thuyết thôi sao, lại có thật. Có khả năng cao như vậy. Ân Hầu cũng kinh ngạc, ta cũng không học được. Tử Ảnh không biết nói sao chỉ đành cười cười, chuyện là thế này, lúc hai bên giao chiến, sau khi Nguyên Soái đi ra, Hách kêu liền thét vang một tiếng, khiến mẹ của đối phương bị dọa cho năm sắc một nửa. Sau đó Vương Gia liền đem tăng Định Hầu tỉnh đau ôm tay hỏi đối phương kỹ nào đến uy đào trước mấy đại tướng quân đối diện đều lúng túng bắt đầu ta đẩy ngươi người lại đẩy ta cứ như vậy qua nửa canh giờ vương gia trên ngựa chờ lâu đến độ ngủ thiếp đi mất luôn chính là như vậy tiểu tứ tử nghe được đến vui vẻ mọi người lại chỉ có thể lắc đầu vương gia có động tĩnh rồi lúc này hắc ảnh rơi xuống đầu tường nói với triệu phổ. Tất cả mọi người đều ngẩn đầu, Triệu Phổ hí mí mắt nhìn hắn một chút. Gần rừng đào Đông Sơn đột nhiên có một xe đi qua, dường như là vận chuyển rượu, nhưng mà lại dừng ở phụ cận Đông Sơn cũng không có đi tiếp. Triệu Phổ lại nhắm mắt xua tay, ý nói tiếp tục thăm dò. Hắc Ảnh lại biến mất. Mọi người nhìn Tử Ảnh cùng Dạ Ảnh, cứ như vậy là xong. Tử Ảnh xua tay, Từ trước đến giờ đã vậy rồi Cấu cấu Tiểu tứ tử thấy triệu phổ đã tỉnh Chạy tới leo lên nằm trên bụng hắn Nói Sắp đến giặc mà Người không lo lắng sao Triệu phổ mở mắt nhìn bé Đưa tay xoa cái cầm mềm nhũng của bé Nói Lo lắng cái gì Không phải chỉ mấy bè mị già hay sao Lời còn chưa giúp Công tôn đã mang vĩ mặt chán ghét Mà ôm tiểu tứ tử đi Nếu có tiếp tục như vậy Tiểu tư tử không khéo cũng giống hắn Mở miệng hé mồm đều là nói mấy câu thô tục Vương gia Âu Dương hỏi rượu cũng đã chuyển đến rồi Có lẽ bọn họ muốn chuẩn bị động thủ Sau khi dùng cơm tối xong Người ra đường đi dạo cũng khá nhiều Chợ đêm cũng rất náo nhiệt Đợi thêm một canh giờ nữa Cho bọn chúng mật ngọt ban đầu Nếu không thì chuột lớn cũng không rời hang lại chỉ bắt được mây con chuột nhắt. Triệu Phổ phân phó tiếp tục chờ. Âu Dương cũng gật đầu phân phó người đi làm việc. Bao chuẩn cùng bàn cát cũng đi vào viện, nhìn nhau một cái, hai lòng gật đầu. Vườn già của đại tướng triều ta quả nhiên không phải người thường. Tướng quân luôn thắng của triều của quốc triều quả nhiên có phong độ của một vị đại tướng. Triển Chiêu Thiêu Mi với Bạch Ngọc Đường. Ngươi cảm thấy lè hắn các phong độ ổn trọng của một đại tướng Hay là do phản ứng chậm lừa suy nghĩ cho nên mới bình tĩnh Bạch Ngọc Đường có chút buồn cười Đại khái là do hắn mệt nhọc Tối qua chơi đùa một trận nên mới thiếu ngủ đi Thời gian cứ thế qua đi Trời càng lúc càng tối Ngoài đường phố khai phong phủ cũng ngày càng néo nhiệt hơn Chuyển chiêu nhảy lên nóc nhà nhìn Thời gian không sai biệt lắm đi Bạch Ngọc Đường ngẩn mặt nhìn đỉnh đầu một chút, đầy sao lấp lánh, khí trời hôm nay thật tốt Nhìn bên kia Ân hầu đột nhiên đưa tay chỉ về phía đông sơn Chỉ thấy rừng đào hoa, vốn chỉ sáng lấp lánh một chút, này đột nhiên đã rực Triển chiêu leo lên chỗ cao nhất nhìn ra xa, đừng nói chứ, này cả ngàn cây đào đều nở hoa đã rực cũng khá đẹp Nguyên sói Bạch ảnh đột nhiên xuất hiện ở đầu tường Lúc này triệu phổ đẻ tỉnh ngủ hẳn Đang ăn mì Hòa nở rồi Triệu phổ gật đầu một cái Ừ, đợi thêm nửa canh giờ nữa Bạch ảnh cũng không lên tiếng Ré cái biến mất Công tôn liền hỏi Còn chờ Triệu phổ xua tay Kẻ lớn còn chưa có đi ra Cứ chờ đẻ Lại chờ thêm một chút hắc ảnh lại chạy về Đối phương đã tưới xong rậu rồi Bây giờ một đám nữ nhân của một chú quốc Đã bắt đầu xuất hiện Nhân số cũng không ít Có đến mấy trăm Tỏa ra các hướng đến rừng đào Triều phổ nghe xong gật đầu nói Đợi thêm Triển chiêu định cầm đồ ăn khuya Cùng bạch ngọc đường nhảy lên nóc nhà chờ vừa ăn vừa chờ Lại nghe thấy công tôn tò mò hỏi triều phổ Người rốt cuộc là đang đợi cái gì Đào hoa nương nương sao Lại đợi thêm một lát, toàn bộ thành khai phong bắt đầu tràn ngập một hương thơm kỳ lạ. Nơi này cũng ngửi được e, công tôm sờ sờ lỗ mũi. Chúng ta không có ngốc đi, chứng minh dược của ngươi hổ hiệu. Triệu phổ đưa tay kéo đầu công tôm xuống xoa xoa, có thể bắt đầu rồi. Công tôm không khỏi cảm thấy có chút ngượng ngùng mặt cũng đỏ lên. Tiểu tứ tử cười hì hì ngước mặt nhìn công tôm. Cậu cậu khen phụ thân nha Trương Long cùng triệu hổ chạy vào Nói với công tôn Tiên sinh Giải dược người rắc xuống giếng Hình như không có tác dụng e Mọi người chẳng khác nào khúc gỗ cả Đó chính là tác dụng Công tôn nhìn triệu phổ Dựa theo ý của ngươi, Sau nửa canh giờ nữa mới có tác dụng Khóe miệng triệu phổ cũng nhét lên Tốt Trên nóc nhà đã ảnh quay đầu lại nói Vương gia, doanh trại đã sẵn sàng Triều phổ cười lạnh một tiếng Đã đến lúc rồi Xuất binh đốt rừng đào Âu dương thiếu chinh hỏi Đợi thêm chút nữa Còn chờ nữa Công tôm nóng nảy Triều phổ ngược lại cảm thấy buồn cười Đưa tay chọc chọc quay hàm công tôm Thư sinh, người tính khí còn nóng nảy phải a Sao không học ta ổn trọng chút Nhân mẹ của Triệu Nguyên Tá đã đến phụ cận Hoàng Cung Bạch Ngọc Đường đột nhiên chỉ về phía Hoàng Thành xa xa Triệu Phổ rốt cuộc cũng cười Tới Nói xong khoát tay chặn lại Âu Dương Người đi bắt đám nữ nhân kia Âu Dương sung sướng chạy ra bên ngoài Đây là chuyện thật tuyệt vời nha Nhiều mỹ nhân như vậy a Triệu Phổ nói với giả ảnh Bảo Trâu Lương chuẩn bị động thủ Giả ảnh gật đầu xong liền đi Triển chiêu đứng ở nóc nhà hỏi triệu phổ Chúng ta làm gì bây giờ Các người muốn xem tuần đoạt ngôi hoàng đế Hay là tuần Âu Dương bắt Mỹ nữ Triệu phổ hỏi Mọi người không cần nghĩ ngợi liền nói Đoạt hoàng thú vị hơn Vậy đi thôi Triệu phổ cười một tiếng Chúng ta đi hụt chết cái đám triệu nguyên tác kia